các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ánh nhớ đầu làng. Vì mẹ thấy là mẹ không thể ở chung như thế này được. Bây giờ thì mẹ nghĩ lại, mẹ thấy chả cần nữa. Các con cứ ở đây với bố. Còn mẹ, cả tháng nay rồi, mẹ cho người dọn dẹp lại căn nhà đó để dùng làm niệm Phật đường. Mẹ dọn ra đó mẹ ở một mình. Chắc mẹ xin quy y tu tại gia. Mẹ không có quay lại căn nhà này nữa đâu. Ba đứa con gái cùng hòa lên khóc. Tưởng chừng sắp tiễn biệt mẹ về nơi xa xăm nào đó. Kỳ thực cái nhà mới chỉ cách căn nhà này vài cây số. Đi bộ nửa giờ là tới. Bích nắm tay mẹ tha thiết nói. Mẹ, mẹ bỏ chúng con thật hả mẹ? Bà Tạo xoa đầu con và đáp. Không, mẹ vẫn ở quanh đây chứ có đi đâu xa đâu. Chúng mày đứa nào muốn gặp mẹ lúc nào chả được. Rồi bà dặn dò tỉ mỉ mọi chi tiết cần thiết. Trong đó chuyện quan trọng nhất là tiền bạc và nữ trang. Bà sẽ cho mỗi đứa khi lấy chồng. Hoa tai, kiềng, nhẫn, xuyến, dây chuyền, vòng vàng, cẩm thạch. Bà đã phân chia sẵn. Một mớ đem gửi bên bà chị ruột. Một mớ ít nữa thì đem theo ra nhà mới. Tất cả đều là của hồi môn tặng ba cô con gái sau này. Giờ này bà chỉ nghĩ đến tương lai của các con thôi. Chứ bản thân bà thì chả còn tha thiết gì Đối với của cải vật chất nữa Bà đã khổ tâm quá nhiều rồi Bà muốn chút bỏ nợ trần Tìm quên trong lời kinh tiếng kệ Trong suốt chuỗi ngày còn lại Nói chuyện với các con xong Bà gọi chị người làm lên và bảo các con chị, chị Sen ở với mẹ từ ngày mẹ chưa đẻ các con Gần 20 năm nay Chị một lòng một dạ với mẹ Cho nên mẹ vẫn coi như em gái Nay mẹ không có ở với các con nữa, nhưng mẹ cũng yên lòng vì có chị Sen thay mẹ lo cho các con. Các con phải đối xử với chị như gì của các con, không được hỗn hào, nhớ chưa? Bốn đứa con đều gật đầu vâng lời. Chị Sen rơm rớm nước mắt quỳ xuống trước mặt bà, nắm tay bà và hỏi lại. Bà, "Bà đi thật hả bà?" Bà tạo cười buồn. "Tôi hối hận lắm. Vì tôi bị lừa mà liên lụy đến cả chị." Cả các con tôi Ý tôi tôi quyết rồi Không thay đổi nữa Tôi phải tu cho trọn đế kiếp này Chị chị ở lại chị lo cho các con Tôi tôi không phải dặn nhiều Chị Xen khóc lớn Bà ơi Việc nhà xin bà cứ yên tâm Con chỉ xin bà giữ gìn sức khỏe thôi ạ Không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước giờ chia tay Bà Tạo đứng dậy thu xếp hành trang lên đường Chị người làm và mấy đứa con cùng súng quanh phụ mẹ, mặc dù công việc chẳng có bao nhiêu bởi bà chủ tâm mang theo rất ít hành lý. Một cái tay nải bằng vài giày đựng quần áo, một cái giỏ mây để mấy thứ vật dụng hàng ngày, nồi niêu bát chén thì bích đã mang sẵn ra từ hôm qua rồi. Bà bước ra sân, chị người làm và đàn con đòi đi theo tiễn bà ra tận nhà mới, nhưng bà cương quyết xua tay, dứt khoát đi một mình. Các con đành chỉ đứng nhìn trên thềm, rơi lệ trông theo bà lững thững bước ra cổng. Ở đầu nhà bên kia, Tranh và ông Tạo đứng trong cửa sổ nhìn ra, thấy bà Tạo đeo tay nải trên vai và xách giỏ mây ra cổng. Tranh vội chạy ra đỡ và ân cần nói: "Chị, chị để em mang hành lý cho chị ra nhà mới nhé." Bà Tạo im lặng bước đi không thèm nhìn Tranh, cũng chẳng thèm nói gì với Tranh, vì bà biết đấy chỉ là một màn kịch do chồng bà đạo diễn. Chuyện ra đi của bà, ông Tạo đã biết rõ vì bà có nói qua cho ông nghe. Ông mừng rỡ hớn hở, nôn nao chờ ngày bà lên đường và hy vọng bà sẽ giữ đúng lời thề là không bao giờ thèm quay về mái nhà này nữa. Tranh đứng sớ rớ một lúc rồi quay vào buồng Ông Tạo chạy ra, tàn nhẫn bà vợ. Bà tu là phải. Bà một đời làm phúc bố thí, cứu giúp người nghèo. Nhưng bao nhiêu cái công lao ấy đều đổ xuống sông hết Bởi vì khi bà có ý định đem cái tranh về để nó chết thay cho bà Tức là bà đã gây ác nghiệp lớn quá rồi Cái tội sát nhân ấy muôn đời bà không gột được Bà Tạo đã toan không trả lời Vì đằng nào bà cũng quyết định ra đi Nhưng dần lòng không được bà quay lại bảo Còn ông, ông biết tôi ngây thơ tin lời thầy bói Ông bày mưu tính kế để lừa tôi làm tan nát cái gia đình đang êm ấm gần 20 năm. Ông tưởng ông không có tội hay sao chứ? Rất lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net